Thôi được. Dương Dương bị môi, tuy vẫn còn buồn nhưng cậu nhóc nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Vậy ông nhất định nhớ phải thường xuyên đến nhé. Nhất định rồi. Cao Lâm Tuấn gật đầu. Trần Lan rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trần Lan rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không đáp lời Cao Lâm Tuấn và Dương Dương. 40 phút sau, xe dừng ở trước cổng một ngôi biệt thự. Trần Lan xuống xe, dắt theo Dương Dương cũng xuống. Bà khách sao nói với Cao Lâm Tuấn. Thị trưởng Cao, cảm ơn ông, làm phiền ông rồi. Cao Lâm Tuấn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bà. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. Trần Lan nắm chặt tay Dương Dương, định đi vào trong. Tạm biệt ông. Dương Dương không muốn chào tạm biệt với Cao Lâm Tuấn. Trần Lan. Cao Lâm Tuấn cuối cùng cũng gọi Trần Lan lại. Bà ngẩn người, quay đầu nhìn ông. Bà nói chuyện với tôi một lát ông nói đơn giản rõ ràng vẻ mặt Trần Lan khẽ hiện lên sự khó hiểu thị trưởng cao giữa hai chúng ta anh Lý Trần Lan còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gọi trầm trầm của cao Lâm Tuấn chặn lại thị trưởng trợ lý của cao Lâm Tuấn nhanh chóng đi đến chờ ông ta phân phó sắp Dương Dương vào nhà chơi đi vâng trợ lý vội vàng sắp tay Dương Dương từ chỗ Trần Lan đi. Dương Dương cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, vừa nhìn thấy tình huống này liền hiểu ngay ý của ông nội. Nó cũng không muốn làm phiền bọn họ, ngoan ngoãn đi theo trợ lý của Cao Lâm Tuấn vào nhà. Tiếng Trần thời gian trước về quê chịu thang, giờ cũng đã quay lại rồi. Ở bên ngoài, vệ sĩ của Cao Lâm Tuấn tự giác lùi lại một bước, cố gắng hết sức không làm phiền đến cuộc nói chuyện của ông và Trần Lan. Đột nhiên lúc này, Trần Lan lại cảm thấy mất tự nhiên. Ông muốn nói chuyện gì? Hai tay Trần Lan nắm chặt lại, ngẩng đầu hỏi Cao Lâm Tuấn. Đòi lấy ánh mắt thâm trầm của ông ta, trái tim đã phải trải qua nhiều đau thương, lúc này có phần hơi hoảng hốt. Dường như giữa hai người họ quay về buổi chiều nhiều năm trước. Ông ôm quả bóng sổ, đi về phía bà, vuốt ve mái tóc bà, mắng yêu bà lại nhóc lười. Trần Lan nhanh chóng ý thức được suy nghĩ của bà đi hơi xa, vội vàng tỉnh táo thì nghe thấy Cao Lâm Tuấn nói. Tôi muốn đi thăm con gái chúng ta, được không? Trần Lan sững sờ, đồng tử màu nâu nhạt khẽ co lại, bắt gặp ánh mắt hơi tiểu tụy mệt mỏi của Cao Lâm Tuấn. Trong đó chứa đựng sự gấp gáp, bất an, đau lòng, còn có cả sự buồn bã. Ông, sao ông biết được? Lòng Cao Lâm Tuấn thắt lại. Sao không nói với tôi? Ông trầm dọc hỏi Trần Lan, có cảm giác vô cùng đau đớn. Bà về ông chuyện gì, nói với ông cũng chỉ thêm phiền phức cho ông thôi. Nhắc đến đứa con gái đã qua đời của mình, ánh mắt Trần Lan thoáng chốc đã đỏ lên, bà lắc đầu nói. "Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng." "Con đã đi rồi, đi đã nhiều năm rồi." Giọng nói của Trần Lan mơ hồ như đang run rẩy, bà muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Trần Lan, Cao Lâm Tuấn suốt cuộc nhịn không được, dơ tay ra, giống như ngày xưa, theo thói quen kéo bà ôm vào lòng. Không nói gì, chỉ ôm, cho bà sự ấm áp và an ủi. Cái ôm bất ngờ khiến Trần Lan không kịp trở tay, nhưng bởi vì sự ấm áp đến đột ngột khiến nước bắt bà tuôn như mưa. Đừng, đừng làm vậy. Trần Lan dễ dụa trong lòng ông, muốn thoát ra. Thị trưởng cao, ông là người có thân phận đặc biệt, chúng ta... Đừng có nói với tôi mấy lời đáng ghét đó nữa Cao Lâm Tuấn vẫn vậy Không chờ bà nói xong đã ngắt lời Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Cũng dịu dàng đi nhiều Ông lau nước mắt cho bà rồi nói Đừng khóc nữa Trần Lan theo bản năng tránh đi Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh Thị trường cao Ông còn là người đã có vợ Cao Lâm Tuấn dơ tay vào không khí Vẽ ngập ngừng rồi đột nhiên nói Tôi đã ly hôn rồi Trần Lan kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt nhìn ông ta. Cao Lâm Tuấn gật đầu. "Tôi đã ly hôn rồi, là thật." Vẻ mặt Trần Lan phức tạp, kinh ngạc, hoảng hốt, khó hiểu, vui mừng hay là buồn vô cớ vì cảm thấy thời gian trôi nhanh, hay là tất cả đều có. Cao Lâm Tuấn lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Lan. "Bên trên có số điện thoại liên lạc của tôi." Có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, xem lúc nào rảnh thì cùng tôi đi thăm mộ con gái. Nhắc đến con gái đã qua đời, Cao Lâm Tuấn thở dài, ngực nhức nhối, khó chịu. Ông nhìn người phụ nữ trước mặt thật sâu, rồi quay người rời đi. Đợi đã! Trần Lan không kiềm chế được mà gọi ông lại. Bước chân Cao Lâm Tuấn dừng lại, ngừng một lát, ông quay người nhìn bà khuôn mặt rượi chứa sự chừng mong khó phát hiện. Trần Lan hơi lo lắng cũng không biết vì sao bà lại gọi ông lại. Có chuyện gì sao? Thấy Trần Lan đang vô cùng mất tự nhiên, Cao Lâm Tuấn hỏi thêm một câu. "Không, không có gì." Trần Lan lắc đầu. "Chỉ là vừa rồi nghe ông nói đã ly hôn, tôi hơi ngạc nhiên. Vậy bây giờ ông ở một mình sao?" Không thể không thừa nhận, cho đến bây giờ bà ấy vẫn như thế. Không yên tâm được về ông Cao Lâm Tuấn nhìn bà với ý sâu xa Ánh mắt hơi lé Khó hiểu, khó đoán, gật đầu Ừ, một mình Vậy thì... Trần Lan cười cười Ông thuê giúp việc chưa? Chưa Cao Lâm Tuấn trả lời thẳng thật Ông ta không cần giúp việc Bữa sáng trưa tối đều ăn ở công ty Buổi tối về nhà chỉ là để ngủ thôi sống được quá nửa đời người, những công việc dọn dẹp đơn giản không làm khó được ông. Trần Lan cũng không ngờ là như vậy, nghĩ nghĩ, cố gắng cười lớn một cách tự nhiên nói: "Nếu ở một mình chán quá thì có thể đến nhà con trai ông ở, ừ, dù sao thì sau này hai chúng ta cũng là thông gia, nói đến cùng thì cũng coi như là người một nhà." Trần Lan mười ngón đan vào nhau, căng thẳng cọ cọ. Cao Lâm Tuấn nở nụ cười hiếm hoi. "Đúng, người một nhà." Nụ cười đó, quen thuộc quá. Cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng nụ cười dạng dỡ như ánh mặt trời trong ký ức của Trần Lan đó, thoáng chốc, khiến bà thất thần. Vậy tôi đi vào trước đây, ông về thong thả. Bà quay người, đi vào biệt thự như đang trốn chạy. Cao Lâm Tuấn nhìn theo bóng lưng của bà, nụ cười đã lâu không thấy. Người một nhà. Đúng, chỉ cần là người một nhà thì tốt. Trước khi Cao Dương Thành được đưa vào phòng phẫu thuật, Hoàng Ngân vẫn nắm chặt tay anh, vẫn cứ vừa khóc vừa gào. Anh ngàn vạn lần đừng quên em, anh hứa với em đi, Cao Dương Thành, anh phải hứa với em, nhất định không được quên em. Cao Dương Thành biết bản thân anh cũng không thể đảm bảo được. Trong y học luôn có xác suất ai cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm. Anh nâng khuôn mặt cô lên, in một nụ hôn sâu lên môi cô. Anh đảm bảo, cho dù trong ký ức đại não của anh quên em. Nhưng tim của anh sẽ không bao giờ quên em Em mãi mãi có một vị trí duy nhất Nhất định Đây là lời cam đoan duy nhất Mà anh có thể dành cho cô Hoàng Ngân cuối cùng cũng nên khóc Mỉm cười Nhưng vẫn không quên uy hiếp anh Anh mà dám quên em Em sẽ bán hết ảnh nóng của anh cho truyền thông Cao Dương Thành vừa tức vừa buồn cười nhéo khuôn mặt trắng hồng của cô Em không làm được việc gì nghiêm chỉnh à Được Hoàng Ngân gật đầu chắc chắn, cao môi cười Dám quên bổn cô nương, hôm sau em sẽ tìm cha dược cho con trai anh luôn Em dám Cao Dương Thành lại cắn nhẹ lên môi Hoàng Ngân Lực tuy nhẹ nhưng cũng đủ để mang tính cảnh cáo Ok ok, đến giờ vào phòng phẫu thuật rồi Bác sĩ bắt đầu dục hai người Tôi xin lỗi Cao Dương Thành xin lỗi bác sĩ rồi nói với Hoàng Ngân Anh phải vào rồi, thời gian phẫu thuật dài, em đừng đợi ở ngoài không có chuyện gì đừng có ngốc nghếch đứng chờ đó biết chưa em sẽ đợi đến khi anh ra hoàng ngân hôn lên chán cao dương thành để cổ vũ anh cố lên ông xã từ xương hô đó cô gọi rất nhẹ rất nhẹ giống như là ngại nói ra nhưng cô vẫn xưng hô bằng kiểu đó mặc dù khuôn mặt cô đã đỏ như quả quả chuối chín em vừa gọi anh là gì cao dương thành kích động nắm chặt tay hoàng ngân Bác sĩ mau đưa anh ấy vào đi Hoàng Ngân làm động tác ra hiệu cho bác sĩ Khi bác sĩ đi qua Để Cao Dương Thành vào phòng phẫu thuật Này em vừa gọi anh là gì Cao Dương Thành không cam tâm Suýt nữa thì ngồi bật dậy May mà bị bác sĩ đè nằm xuống Cô lấy tay che miệng Quay ra sau lưng cười trộm Khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật sắp đóng lại Hoàng Ngân hét nói với anh Đợi anh ra khỏi phòng phẫu thuật Em lại nói cho anh nghe Được, là em nói đi nhé, không được ăn gian Bịch Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại Đèn báo hiệu màu đỏ được bật sáng Giọng nói anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng Chỉ còn sự dày vò của Hoàng Ngân Giờ mới là bắt đầu Ngồi ở bên ngoài, cô không ngừng nhìn chăm chú vào đèn báo màu đỏ Hoàng Ngân giống như quay lại 4 năm trước lúc dương dương làm phẫu thuật Tâm trạng căng thẳng của cô lúc đó giống hệt với lúc này Không khác chút nào Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Ngân nhìn đồng hồ liên tục. Trong lúc đó không có bác sĩ, y tá nào đi từ phòng phẫu thuật ra gọi tên cô cả, điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ. Trái tim treo lơ lửng của Hoàng Ngân cũng dần dần đáp xuống mặt đất. Nửa chừng, Trần Lan và cha của Cao Dương Thành cùng Vũ Phong, thủy Sam đều lần lượt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Hoàng Ngân trao đổi tình hình với bọn họ. Cố gắng nói họ yên tâm, tình hình phẫu thuật đến giờ vẫn rất ổn định, mọi người cũng có thể yên tâm phần nào. Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, năm tiếng trôi qua, sáu tiếng trôi qua, bảy tiếng trôi qua. Mãi đến lúc Hoàng Ngân ngồi ngoài đếm đến tiếng thứ 10 thì cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Mấy vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu trắng để Cao Dương Thành từ trong ra ngoài Hoàng Ngân kích động bước nhanh qua, thấy Cao Dương Thành vẫn đang hôn mê sâu Cô vội vàng hỏi bác sĩ Anh ấy ổn chưa ạ? Tốt, rất tốt, cuộc phẫu thuật khá thành công Ồ, cảm ơn bác sĩ nhiều Trái tim thấp thỏm của Hoàng Ngân cuối cùng cũng được yên ổn Cao Dương Thành ngấm thuốc mê vẫn chưa tỉnh Thêm nữa vừa mới làm phẫu thuật mở hộp sọ Cho nên trong chốc lát chưa tỉnh ngay được Hòa Ngân vẫn túc trực bên giường anh, đến đêm khuya cũng không ngủ, mà vẫn lo lắng anh đột nhiên tỉnh lại, cần gì đó mà cô lại đang ngủ. Hoàng Ngân nắm chặt bàn tay của anh, áp bàn tay anh lên mặt mình, nhìn khuôn mặt đẹp đến mức chị em phụ nữ cũng phải ganh tị. Cho dù đầu anh vẫn đang quấn băng, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không làm ảnh hưởng đến chút nào. Hòa Ngân vốn cho rằng lúc làm phẫu thuật mở hộp sọ, bác sĩ sẽ cạo hết tóc của anh, còn định chờ đến lúc anh bị cạo trọc Cô sẽ chiêu anh một phen, thế nhưng nhìn thấy thế này thì có vẻ là không thiếu một cọng tóc nào. Xem ra cuộc phẫu thuật cũng không căng thẳng như bọn họ nghĩ. Dương Thành, lúc nào thì anh mới tỉnh lại? Hoàng Ngân nhắm chặt mắt lại, lầm bầm, nắm chặt, mu bàn tay, rồi đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Nếu tỉnh lại rồi, anh quên em thật thì làm thế nào? Bây giờ chuyện này chính là chuyện Hoàng Ngân lo lắng nhất. Cô mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn anh Nhưng bất ngờ là cô lại chạm phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm Anh cũng đang chăm chú nhìn cô Hoàng Ngân mừng rỡ Dương Thành, anh tỉnh rồi à? Đúng vậy Sau phẫu thuật, cao Dương Thành khôi phục với tốc độ không giống người bình thường Từ trong phòng phẫu thuật ra, chưa đến 10 tiếng đồng hồ, anh đã tỉnh lại rồi Nhưng dường như anh vẫn chưa nói chuyện được Đôi mắt chỉ nhìn chăm chú Hoàng Ngân, mày kiếm khẽ nhíu Đôi mắt đen sâu có chút nghi hoặc Hoàng Ngân bị ánh nhìn xa cách của anh dọa đến lạnh cả sống lưng Dương Thành Hoàng Ngân thăm dò gọi anh, cổ học bắt giác hơi khàn khàn Anh có nhớ em là ai không? Cô chỉ chỉ vào mình Môi mỏng của cao Dương Thành khẽ mấp máy Nhưng không phát ra âm thanh nào Mày kiếm nhíu chặt Dường như có cảm giác vô cùng khó chịu Hoàng Ngân tim như thắt lại Có phải là anh khó chịu không? Em đi gọi bác sĩ, anh đợi chút. Cô nói xong, đứng dậy định đi. Cô là ai? Đột nhiên, có giọng nói trầm khàn cất lên sau lưng. Giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ, thậm chí phát âm cũng chưa được rõ ràng, nhưng Hoàng Ngân lại nghe rõ mùn một. Anh đang hỏi, cô là ai? Đầu óc cô ù ù như có một đàn ông cùng lúc bay ngang qua tay, vô cùng khó chịu. Em, em đi gọi bác sĩ đã Hoàng Ngân chạy vội ra khỏi phòng bệnh Đi gọi bác sĩ Lòng cô dối như tơ vò Đầu óc hỗn loạn có phần hoang mang, lúng túng Bác sĩ đến kiểm tra cho Cao Dương Thành Mọi thứ đều tốt Hơn nữa cũng đã từ bỏ được thói quen Không còn vấn đề gì cả Đáp án này khiến Hoàng Ngân cực kỳ vui mừng Nhưng... Nhưng sao anh ấy lại quên tôi? Hoàng Ngân xòe tay, sốt ruột hỏi bác sĩ Cô muốn khóc đến nơi rồi, không phải anh nói là phải nhớ cô sao, con người này. Trên giường, Cao Dương Thành đầu cuốn băng, mở to đôi mắt đen, khó hiểu lại vô tội nhìn hai người đứng bên cạnh giường. Bác sĩ cho một câu trả lời, cần quan sát thêm. Hơn nữa còn giải thích rằng cuộc phẫu thuật vốn là cuộc phẫu thuật chặn lại ký ức, quên đi một vài người là chuyện có lúc cũng khó tránh khỏi. Còn về vấn đề có khôi phục lại ký ức hay không thì phải quan sát thêm mới biết. Nếu là vì ký ức bị xóa đi thì chắc chắn không có khả năng khôi phục lại được, nhưng cũng không loại trừ khả năng trong lúc phẫu thuật xuất hiện tình huống bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu là biết sau thì việc khôi phục lại trí nhớ chỉ là vấn đề thời gian và may mắn mà thôi. Sau khi bác sĩ đi ra, Hoàng Ngân gục đầu ủ rũ ngồi bên cạnh giường. Còn Cao Xuân Thành nằm trên giường giống như chẳng có vấn đề gì. Đầu hơi nghiêng, an tâm mà ngủ Đối với một người đang yếu như anh Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là chuyện quan trọng Hoàng Ngân tất nhiên cũng biết lúc này Anh cần nhất là nghỉ ngơi Cho nên cho dù trong lòng vẫn có Mười vạn câu hỏi vì sao Nhưng cô vẫn không dám quấy dậy anh nghỉ ngơi Thà để bản thân buồn bực thành bệnh Cũng không gọi anh dậy Hoàng Ngân đứng dậy Đứng ở cửa sổ sát đất Ngó ra ngoài cửa sổ Nhìn cảnh đêm rực rỡ trong lòng cảm thấy hoang mang, hai tay nắm chặt vào bệ cửa sổ, ngón tay cọ cọ, gió đêm thổi qua, thổi bay mái tóc dài của cô. Cô khẽ thở dài. "Ông trời ơi, ông nhất định là cùng loại người với con mẹ đó rồi, quá xấu xa, cực kỳ xấu xa." Hoàng Ngân chỉ lên trời, ai oán mấy câu, âm thanh không lớn vì sợ làm ồn đến anh đang ngủ. Sau khi mắng xong, trong lòng cũng thoải mái hơn chút, cô quay lại nhìn anh đang nằm trên giường ngủ. Trái tim thắt chặt giờ cũng thả lỏng hơn Còn may, vẫn may Ít ra thì đã trừ bỏ được hết độc tố rồi Không vội, bọn họ cứ đi từng bước một Dù sau này, thời gian sau này còn dài Hoàng Ngân khom người, cúi đầu In một nụ hôn phớt lên môi cao dương thành Mà không biết rằng, lúc cô hôn Người đàn ông nằm đó bỗng mở mắt ra Hít thở gấp gáp Khuôn mặt đẹp trai, nhiễm một tầng màu đỏ Với phụ nữ, ký ức của anh chỉ dừng lại ở đoạn trước khi có mối tình đầu. Cô gái này suốt cuộc là ai? Sao lại dám chủ động hôn anh? Hơn nữa, hình như anh cũng không bài xích mùi hương này của cô gái này lắm. Đúng là kỳ lạ. hoàng Ngân gối đầu lên tay anh, ngủ. Cô thì ngủ, còn người đàn ông trên giường thì mất ngủ. Não vẫn còn đang xoắn xuýt với nụ hôn đột ngột khi nãy. Tim anh đập nhanh với tốc độ chóng mặt. Thình, thình, thình. Tim đập thình thịch như đánh trống. Hôm sau, Cao Dương Thành cảm thấy khỏe hơn nhiều. Hoàng Ngân đi đi lại lại trong phòng anh, còn anh, anh nhìn cô một ngày đi tới đi lui, cũng không nói chuyện với cô. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa. Rốt cuộc cô là ai? Bước chân của Hoàng Ngân đột nhiên dừng hẳn lại. Cô nhìn anh nằm trên giường, chăm chú nhìn rất lâu. Cao Dương Thành bị cô nhìn đến toàn thân khó chịu. Cô là người giúp việc gia đình tôi thuê đến à? Shit! Hoàng Ngân mắng thô tục một câu. Anh đã từng nhìn thấy người giúp việc nào xinh đẹp mà có khí chất như thế này chưa? Mắt nhìn không biết là kiểu gì. Cao Dương Thành đánh giá cô từ trên xuống dưới. Xinh đẹp, có khí chất. Hai mắt đỏ ngầu, vành mắt lại có quần thâm nhìn như gấu trúc. Tóc vàng tuy nhìn vẫn có chút sành điệu, nhưng rối loạn lung tung. căn bản đây không phải ngu của anh. Anh cười diễu. Bình thường cô vẫn dựa vào việc tự an ủi bản thân để sống qua ngày à? Hoàng Ngân cảm thấy tài độc mồm độc miệng của tên này lại xuất hiện rồi. Cao Dương Thành, anh nghe rõ cho em. Hoàng Ngân khoanh tay trước ngực, bày ra điệu bộ trị đại, đứng ở bên cạnh dừng Cao Dương Thành, vênh mặt lên nói. Bồn cô nương tên là Đỗ Hoàng Ngân, là người phụ nữ năm xưa, anh mất 8 năm trời để có thể theo đuổi được đấy. Hoàng Ngân còn cố ý nhấn mạnh vào chữ 8 năm, còn khoa trương dùng ngón tay và ngón trỏ làm tư thế tay số 8. Năm đó nếu không phải anh mặt dày quấn lấy bổn cô nương thì bồn cô nương cũng chẳng thèm liếc nhìn lên anh một cái đâu. Bây giờ anh chê bai tôi chính là chê bai mắt nhìn ngày xưa của anh. Cẩn thận, bổn cô nương giận rồi, không cần anh nữa, đợi sau này anh nhớ ra bồn cô nương, anh khóc cho mà xem. hừ và ngân đổi trắng thay đen, mà mặt không đỏ, chân không run. Tám năm trước, không phải là mặt dày theo đuổi người đàn ông không có mắt nhìn này thì làm sao có được cảnh cô đứng bên cạnh giường mà nói với anh như thế này chứ? Nhưng mà, ai bảo anh mất trí nhớ, không nhớ ra cô chứ? Vậy thì đừng trách cô nói linh tinh. Đáng đời. Cô là người phụ nữ tôi theo đuổi 8 năm sao? Thôi Dương Thành giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Không về mặt đó, tuyệt đối không đơn giản là chuyện cười Anh lắc đầu nguê nguệ, than thở Xem ra trước đây tôi đúng là mù không nhẹ Hoàng Ngân tức điên Anh nói thế là có ý gì? Ý trên mặt chữ Cao Dương Thành cười mỉm, đáp lại cô Nụ cười đó Hoàng Ngân như muốn xé xác anh Nếu không phải nể anh đang có bệnh trong người Hối hận à Hoàng Ngân cười lạnh Hối hận thì cũng đã muộn rồi Cũng không đến mức hối hận mà là cảm thấy xấu hổ nhục nhã về quá khứ của bản thân Bác sĩ Cao đang phát huy tối đa năng lực độc miệng của anh Hoàng Ngân thở dốc nhưng không để lộ ra ngoài, nhét miệng Cô nhòi người trong không cười Xấu hổ nhục nhã hay là anh nghĩ cách xem làm thế nào nhét lại thằng con trai bảy tuổi của anh vào bụng tôi đi Con trai bảy tuổi Cao Dương Thành như nghe được chuyện kinh dị đáng sợ Tôi với cô còn có với nhau một đứa con trai bảy tuổi á Hoàng Ngân khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn anh, từ chối cho ý kiến. Cao Dân Thành lắc đầu. Quả thật không thể tin được. Vậy sao? Hoàng Ngân nhìn dáng vẻ như gặp khó khăn của anh, càng có cảm giác đắc ý với thắng lợi. Đúng. Cao Dân Thành gật đầu khẳng định. Kinh hoàng với khẩu vị ngày xưa của tôi. Sao như thế này mà cũng ăn được? Xem ra lúc đó, tôi đói khát quá rồi. Đói khát quá đâm làm liều. sáng vẻ của anh giống như là chuyện gì cũng có thể có nguyên nhân của nó, cảm thán nói. Khóe miệng Hoàng Ngân giật giật, cô vẫn ngây thơ cho rằng khi nhắc đến con trai, anh sẽ kinh ngạc vì chuyện đó, sau đó nói với cô về chuyện của con trai, nhưng kết quả thì không như mong muốn. Nhưng cô không biết, bác sĩ Cao sau khi mất trí nhớ đã hoàn toàn coi chuyện trêu chọc cô làm niềm vui. Nhìn dáng vẻ cô giận phừng phừng, trong lòng anh cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Con trai tôi giống ai? Đột nhiên anh hỏi Anh Hoàng Ngân có cảm giác thất bại Khá đấy Bác sĩ Cao tổng kết Nhưng không hề nghi ngờ chút nào về tính chân thực của con trai Có thể trong tiềm thức vẫn còn có ấn tượng mơ hồ chứ nhỉ Ai kêu thì sao? Anh lại hỏi Hoàng Ngân chừng mắt với anh Này Ai kêu giống ai? Cao xuân Thành hoàn toàn lơ đi sự tức giận của Hoàng Ngân Tiếp tục hỏi Giống anh, hài lòng chưa? Hoàng Ngân tức điên, Cao Dương Thành cong cong môi, hài lòng. Trời đất ơi, Hoàng Ngân thờ hồn hền, nhấc bình nước nóng lên, rót nước ra. Ngoại hình giống cô thì làm sao, ai kêu giống cô thì làm sao? Cô có chỗ nào mà không tốt, đồ khốn này. Thấy Hoàng Ngân tức giận đi ra, Cao Dương Thành trên giường lại cười tự nhiên. Xem ra những tháng ngày nằm viện sau này chẳng buồn chán chút nào. Có điều... Người phụ nữ này thực sự là người Mà anh mất 8 năm để theo đuổi sao Không giống lắm Cô trước kia của anh độc đáo thì cũng thôi Chẳng lẽ bản lĩnh theo đuổi con gái Lại rốt đến thế cả Rất nhanh Hoàng Ngân phát hiện Có một chuyện khiến cô vô cùng tức giận Đó chính là Cao Dương Thành Dường như nhớ tất cả mọi người Chỉ trừ đỗ Hoàng Ngân cô Và cả con trai của bọn họ nữa Không, đều khiến Hoàng Ngân thấy vui mừng Là anh cũng quên luôn Cả quất Mỹ Hoa rồi Chuyện này đối với cô mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Hoàng Ngân ngồi bên cạnh giường anh, kiên nhẫn viết tên của cô cho anh xem. Tôi tên là Đỗ Hoàng Ngân, anh phải nhớ rõ, tôi là người anh yêu. Tao Dương Thành cầm từ giấy nhớ cô đưa, mất hết hứng thú như một cái rồi hỏi Hoàng Ngân. Bây giờ hai chúng ta là quan hệ gì? Dường như anh chẳng có hứng thú, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Rốt cuộc cũng là chuyện đã qua cốt xấu gì anh cũng phải tìm hiểu tình hình cơ bản quan hệ gì hoàng ngân cắn cắn môi ánh mắt liếc nhìn cao dương thành nằm trên giường hơi chột dạ vợ chồng quan hệ vợ chồng quan hệ vợ chồng cao dương thành bật cười thành tiếng anh cười cái gì hoàng ngân chắn nản chừng mắt nhìn anh mặt cô đỏ hồng lên cao dương thành dương mắt nhìn cô nói với vẻ, vẻ chắc chắn làm gì có chuyện tôi cưới cô Hoàng Ngân cắn chặt sang hàm dưới, cô biết là vì anh mất trí nhớ, nhưng trong lòng vẫn đau vì lời nói đó của anh Cô nhớ trước khi vào phòng phẫu thuật, anh có nói sau khi kết thúc của phẫu thuật, anh sẽ long trọng cưới cô về nhà Nhưng kết quả Sau phẫu thuật lại là câu Làm gì có chuyện tôi cưới cô Nếu nói cô không để bụng chút nào thì là nói dối Vì sao? Cuối cùng thì Hoàng Ngân cũng hỏi anh Vì cô không phải là kiểu người tôi thích Cao Dương Thành lơ đáng trả lời cô Câu nói này quen thuộc quá Tám năm trước, cô bày tỏ tình cảm với anh, anh cũng trả lời như vậy Cô không phải là kiểu người tôi thích Khuôn mặt Hoàng Ngân hơi biến đổi, nhưng không qua được đôi mắt nhạy bén của Cao Dương Thành Sao? Nghe tôi nói vậy, cô buồn à? Cao Dương Thành thử hỏi, thăm dò cô Khuôn mặt đẹp trai đó tuyệt đối không phải vẻ mặt đang quan tâm, mà là có chút hả hê, dương dương tự đắc. Hoàng Ngân không nói gì nữa, chỉ cắn môi dưới, gắt gao, chừng mắt nhìn anh, mặt không biểu cảm. Cao Dương Thành nhớ mày, khiêu khích nhìn cô. Thấy Hoàng Ngân vẫn chầm mặt không nói, răng cắn chặt môi dưới càng lúc càng sâu. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa, cao mày ra lệnh cho Hoàng Ngân. Này, cô Câm à, nói chuyện đi. Hỏa Ngân chẳng thèm để tâm, đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Căng Sương Thành nhìn bóng lưng tức giận của cô, mày trao lại, môi mỏng mím chặt. Vậy là cô giận rồi à? Nhưng mà... Hỏa Ngân bị câu nói độc địa của anh chọc cho tức nổ phổi. Trong lòng buồn bực, chẳng có chỗ phát tiết, chỉ có thể ra ngoài gọi điện thoại than thở với Thủy Sam. Hỏa Ngân đứng tay chống cằm trên bể cửa sổ ở hành lang, cầm điện thoại nấu cháo điện thoại với Thủy Sam. Không biết anh ấy bị làm sao nữa, ai cũng nhớ, nhưng lại không nhớ chị với Dương Dương. Hoàng Ngân có cảm giác cô đơn trong điện thoại. Nói không nản lòng là nói dối, nhưng bảo cô từ bỏ thì là chuyện không thể nào. Tức thì tức, nhưng suy nghĩ này cô chưa từng nghĩ tới. Chị Hoàng Ngân thầy cao có dùng lời nói làm tổn thương chị không? Em đoán xem. Hoàng Ngân hỏi ngược lại, thở một hơi. Em nghĩ với cái miệng đó anh ấy có thể tha cho chị không? Trong điện thoại, Thủy Sam bật cười thành tiếng, vẻ đồng tình, nói. Thế thì chị lại phải chịu đựng rồi, cái miệng đó của thầy không phải là người bình thường có thể đỡ được. Này, em đang cười trên nỗi đau khổ của chị đấy à? Hoàng Ngân hơi buồn bực. Đâu, em coi trọng chị mà. Thủy Sam cũng không gặp thấy buồn thay cho Hoàng Ngân. Em nói chị nghe, theo hiểu biết của em về thầy Cao, lúc thầy mà không thích một người phụ nữ nào đó, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi người đó đi quấn lên ấy thì anh ấy nhất định sẽ có biểu cảm chán ghét. Đâu có giống với những gì chị vừa kể với em, cười hả hê trên nỗi đau người khác, lại còn nhếch miệng cười, chứng tỏ người ta đang trêu chị thôi, em lại cảm thấy thầy Cao chắc là yêu chị lắm rồi. Cô vẫn còn chưa quên cảnh tượng Đỗ Thanh Nga cắm đầu cắm cổ đuổi theo thầy Cao, nhưng lại bị người đàn ông này nói cho mấy câu tức thổ huyết. Yêu quá rồi. Hừ. Hoàng Ngân cười khan. Cách yêu như thế, chị đúng là phải cảm ơn anh ta. Yên tâm đi, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, chẳng lẽ lại bị một cuộc phẫu thuật đánh bại à? Không phải đâu ha? Thủy Sam khuyên cô. Hoàng Ngân còn định nói gì thì lại nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng binh binh bang bang. Nghe kỹ thì phát hiện ra là tiếng muỗng gõ vào cốc thủy tinh, gõ rất nhanh, từng tiếng từng tiếng như chiếc chuông báo. "Em đợi chút, chắc là anh ấy gọi chị." Hoàng Ngân cầm điện thoại cũng không ngắt máy mà quay phội vào trong phòng. Sao thế? Cô đứng ở cửa quan tâm hỏi Cao Dương Thành nằm trên giường. Thấy anh nghiêng tay đang cầm một cái mũ sắt buồn thiêu gõ vào cái cốc thủy tinh ở đầu giường. Thấy Hoàng Ngân bước vào, anh mới vội vàng thôi gõ, mặt mũi bí sị. Nhảm chán chết mất. Hoàng Ngân cạn lời. Với anh tiếp tục gõ đi, tôi đi gọi điện thoại. Hoàng Ngân không để ý đến anh, nói xong thì định ra ngoài. Này! Cao Dương Thành gọi cô lại. Tôi có tên. Hoàng Ngân tức giận quay đầu chừng anh. Đỗ... Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành giống như phải dốc hết sức lực để nhớ ra tên của cô. Đừng gọi điện nữa, nói chuyện với tôi đi. Giáng vẻ kiêu căng hồng hách của anh giờ đã bớt đi nhiều. Hoàng Ngân chưa kịp định hình thì nghe Thủy Sam trong điện thoại vẫn đang cười. Hoàng Ngân đỏ mặt, có phần hơi mất tự nhiên, che điện thoại lại. Vậy anh cứ đợi đấy đi. Nói xong cũng chẳng quay đầu, hiên ngang đi ra khỏi phòng bệnh. Ha ha ha! Thủy Sang cười như điên như dại trong điện thoại. Em cười cái gì? Có gì đâu mà buồn cười. Hi hi, em có thể tưởng tượng được dáng vẻ làm nũng của thầy Cao. Được rồi, được rồi, em không làm lỡ thời gian yêu đương của hai người nữa, chị mau vào nói chuyện với anh ấy đi, đừng để người ta nhảm chán chết mất. Thủy Sam vẫn còn chọc Hoàng Ngân. Em không thấy là anh ấy càng ngày càng giống một đứa bé chưa lớn à? Hoàng Ngân như tới dáng vẻ của anh, không kiềm chế được, cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ chị chưa cho nghe câu nói? Câu gì cơ? Hoàng Ngân tò mò. Một người đàn ông càng yêu bạn thì trước mặt bạn anh ta càng giống một đứa trẻ. Hơn nữa bản tính của đàn ông vốn là trẻ con, không khác một đứa trẻ lắm đâu. Thủy Sam hùng hồn tổng kết. Hoàng Ngân cười trêu lại. Sao chị nghe lại thấy giống như đang nói vũ đại thiếu gia nhà em thế? Cậu ta yêu em như thế, trước mặt em chắc phải giống trẻ sư sinh nhỉ? Này, nói chị thôi, lại lôi kéo em vào làm cái gì? Thủy Sàn xấu hổ, không muốn nhắc đến nữa. Bang bang bang, binh binh binh, Tiếng vang của muỗng gõ vào cốc thủy tinh lại vang lên, càng nhanh càng mạnh hơn so với lúc nãy. Cùng với đó là tiếng gọi thúc giục của Cao Dương Thành. Đỗ Hoàng Ngân, đỗ Hoàng Ngân, đỗ Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân Anh không ngừng gọi tên cô, giống như là thú vui Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân Gọi đến mức sắp tắt tiếng rồi, vẫn gọi không biết mệt Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân Hoàng Ngân vừa tức vừa buồn cười, tên này đúng là buồn chán đến điên rồi Được rồi, chị không nói chuyện với em nữa, chỉ sợ anh ấy không buồn chán nữa thì có khi sới tung cả phòng bệnh lên mất Được, chị mau đi đi, em đợi hai người trở về, nhanh nhé Ok Hoàng Ngân vội vàng cúp máy, trở lại phòng bệnh Cô bắt đắc sĩ nhìn anh Anh Cao, anh nhảm chán quá rồi đấy Cao Dương Thành vứt cây muỗng trong tay đi, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Ngân Chán quá Vậy anh muốn em làm gì? Hoàng Ngân phục anh rồi Nói chuyện với tôi Hoàng Ngân chỉ đành ngồi xuống bên giường Anh muốn nói chuyện gì? Cao Dương Thành nghiêng đầu, đánh giá Hoàng Ngân, ánh mắt tò mò, hứng thú Tôi tò mò năm đó cô làm sao mà theo đuổi được tôi nhỉ? Lại nhắc đến chuyện năm xưa Chẳng phải em nói rồi sao, lại anh theo đuổi em trước mà Hoàng Ngân vẫn nói xạo, mặt không đỏ, chân không run Cao Dương Thành hít mắt Này, đừng có nghĩ là IQ của ai cũng bằng cô Tuy tôi mất trí nhớ nhưng tôi cũng chưa đến nỗi mất IQ đâu Anh khoanh tay trước ngực, cười mềm, tự tin nhấn mày lên nói Đương nhiên, cho dù IQ có bị giảm thì cũng vẫn còn hơn cô nhiều. Anh nói xong cúi đầu, chỉnh chỉnh lại quần áo bệnh nhân hoa văn kẻ trên người, rồi mới ngẩng đầu lên, phân tích cho cô nghe. Chưa cần bàn đến vấn đề cô vốn không phải kiểu người buồn thiếu da để mắt tới, chỉ cần nhìn cái trạng thái hôm đó cô nói chuyện với tôi, giọng cao vút, hai tay thì khoanh chất ngực, ánh mắt không ổn định, khí thế lại yếu ớt, đó đều là những biểu hiện trột dạ, thiếu tự tin không che giấu được. Sự thật chính là cô đã theo đuổi tôi suốt 8 năm Cao Sơn Thành phân tích xong về mặt đắc ý lắc đầu Khụ khụ, tôi biết tôi rất quyến rũ Nhưng đối với một người phụ nữ mà nói có thể theo đuổi suốt 8 năm đúng là không dễ dàng gì Đây là khen ngợi hay là đau lòng Thật ra đều không phải, chính là cười nhạo đấy Còn nữa, còn thuộc về dương dương tự đắc đáng ghét của anh Hoàng Ngân bị anh nói tới cầm miếng, hít thở, lại hít thở, cô hết sức đè xuống cơn tức giận đang bừng bừng xông lên đại não. Còng môi, cười lạnh. Coi như em đã hiểu ra, anh tìm đến em để nói chuyện là muốn đùa bỡn em, để làm trò cười ạ. Ok. Hoàng Ngân xòe tay. IQ anh cao, IQ em thấp, bổn cô nương không chơi với anh nữa, em về nước trước, anh ở lại một mình đi, em thấy tinh thần anh tốt đến mức không cần ai chăm sóc nữa rồi. Hoàng Ngân nổi giận đùng đùng, còn làm như thật đi thu dọn hành lý, còn ở thêm với cái tên này thì chắc chắn cô sẽ tức quá phát bệnh mất thôi. Này! Cao Dương Thành lúc này mới ý thức được Hoàng Ngân giận thật rồi. Làm gì? Nói như vậy làm cô xấu hổ à? Anh hỏi, thăm dò Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng chẳng thèm quan tâm, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ. Thấy tình hình như vậy, Cao Dương Thành sốt ruột. Người phụ nữ này mà đi rồi thì một mình anh ở lại phòng bệnh này chẳng phải nhàm chán đến chết sao? Anh vội vàng váy chăn ra, chẳng quan tâm vết thương trên đầu, xuống giường, đi đến chỗ Hoàng Ngân, chẳng nói chẳng rằng, dơ tay ra cướp lấy thứ trong tay Hoàng Ngân. Đồ nhỏ nhẹn, anh gián sát vào tay cô, trách mắng cô. Hoàng Ngân vừa quay đầu đã thấy anh đứng ngay đằng sau lưng cô, trong tay còn đang cầm áo lót của cô, thậm chí còn đang dơ cao lên quá đầu. Hoàng Ngân cảm thấy hơi xấu hổ, quay người, kiếm ngon chân, định cướp lại áo. Trả lại áo cho em. Cao Dương Thành hình như rất vui khi thấy dáng vẻ lúng túng của Hoàng Ngân. Nhìn cũng chẳng nhìn trong tay cầm cái gì, lùi về sau một bước. Tay rơi lên càng cao, nhấn mày khiêu khích Hoàng Ngân, châm chọc cô. Đồ lùn. Thế anh nghĩ là anh cao lắm ạ? Hoàng Ngân nhảy lên, bắt leo lê lót. Thấy bàn tay đó vừa hay tóm chặt lấy phần đệm lót, cô vừa ngại vừa giận. Chưa từng thấy ai không có phong độ như anh, hơn nữa còn vô sỉ, đến áo ngực của phụ nữ cũng lấy, anh không thấy xấu hổ à? Hoàng Ngân khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được anh. Áo ngực! Cao Dương Thành ngẩn ra, anh ngẩn đầu nhìn thứ trong tay, mạch kiếm hơi run run. Khuôn mặt đẹp trai hiện lên một tia mất tự nhiên, đôi mắt sâu đen, co lại, tối đi. Lúc này anh đang ngẩn ra, Hoàng Ngân nhảy lên, giành lại áo từ trong tay anh về. Cô vốn không cảm thấy kỳ quặc cho lắm, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Cao Dân Thành và cả dáng vẻ ngập ngừng, thẹn thùng của anh là sao vậy? Làm cô dường như cũng đỏ mặt theo, cảm thấy rất mất mặt. Hoàng Ngân ngượng ngùng nhét keo lót vào trong tủ rồi đóng sập cánh cửa tủ quần áo lại, quay người. Tránh được! Hoàng Ngân bối rối đẩy anh ra, động tác rất nhẹ, sự làm đụng đến vết thương của anh. Nhưng cô vẫn xấu hổ không ngừng lên nhìn anh. Cao Dương Thành nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng hơn. Nhưng người nhường lối, dáng hồng mất tự nhiên trên mặt cũng dần tan đi, thay vào đó là nụ cười gian xảo. Anh nhấc bước đi về phía giường, kéo chăn ra, nằm vào. Anh vừa nói, Bây giờ xem ra, năm đó cô có thể theo đuổi tôi thành công cũng không phải không có nguyên nhân. Trong chốc lát, mặt Hoàng Ngân đã đỏ bừng. Vì lời nói dối của cô cũng là vì lời nói ý tứ sâu xa của anh. Ngay sau đó cô nghe thấy Cao dương Thành cực kỳ không biết xấu hổ nói thêm sai ngực to hơn tôi tưởng tượng Anh ta vậy mà, da mặt cực dày, hai tay rơi trước mặt Còn tạo tư thế ám chỉ cúc ngực tương đương nhau với Hoàng Ngân Khẽ cười, anh kết luận ừm cũng được Đánh giá 8 điểm rưỡi Trời đất ơi, Hoàng Ngân thật sự bị anh làm cho giận sôi máu Sắc mặt lúc xanh lúc trắng Đàn ông đều không biết xấu hổ như anh à? Hoàng Ngân hỏi, đây chỉ là tiêu chuẩn cơ bản nhất mà đàn ông nhìn phụ nữ thôi, cô nên thấy vui mừng, ít ra thì trên cơ thể cô còn có chỗ được tôi công nhận. Nhìn thái độ kiêu căng ngông cuồng, không ai bị nổi này đi. Hoàng Ngân mỉm cười, nghiêng đầu, nhìn dò xét người đàn ông trên giường, lắc đầu khẽ thở dài. Thật không biết năm đó rút cuộc tôi thích anh người điểm nào, kiêu căng tự phụ, độc mồm độc miệng, tự cao tự đại, bây giờ còn thêm một cái tật vô sỉ, hạ lưu. Đối diện với lời lên án và phỉ bán của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không cho là đúng, tay để dưới gối, tựa sát thêm vào gối, không biết xấu hổ, mỉm cười, cười dạng dỡ. Kỹ năng trên giường cũng tốt. Độ tự luyến của bác sĩ Cao đã được tăng lên quá nhiều rồi. Hoàng Ngân mặt mày méo mó, cảm thấy không nói lại được anh. Cô tuy đã gặp nhiều người đàn ông có tính vô sỉ rồi, nhưng mà vô sỉ như anh, quả thật là lần đầu tiên. Bác sĩ Cao Anh không cần phải cập nhật giới hạn về sự vô sỉ của bản thân đâu. Những ngày chị bệnh ở Mỹ vô cùng nhạt nhẽo, nhưng cô lại bị Cao dương Thành làm cho trở nên đầy màu sắc. Chỉ là những ngày này, Hoàng Ngân vô cùng khổ cực. Cao dương Thành mặc bộ vest, lịch thiệp, chỉn chu, xuất hiện ở sân bay, khí chất cao quý, lập tức thu hút vô số ánh nhìn quý mến của các cô gái. Còn Hoàng Ngân, áo sơ mi sạch sẽ, váy bút chì màu đen ngắn đến đầu gối, Chân đi một đôi gấu gót nhỏ xinh Mái tóc vàng thả buông thõng sau đầu Trên chán có vài sợi tóc rơi xuống Mang một vẻ đẹp cười cảm Chỉ những cô gái nữ tính mới có Cô như vậy chính là hiện thân Của sự đoan trang, nho nhã Nhưng cô lại đang khổ sở Vì phải kéo hai túi hành lý cực to Đằng trước, người đàn ông Có khí chất cao quý cùng với trợ lý của anh Lý Nam Vũ đang vung tay vung chân thân thiết nói gì đó Lý Nam Vũ thì nghiêm túc nghe thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, chắc là đang nói đến chuyện công việc. Nhưng đột nhiên Cao Dương Thành quay đầu nhìn về phía sau, thấy Hoàng Ngân đang đi phía sau cách anh không xa, sau đó anh bước nhanh đi về phía cô. Lý Nam Vũ vượt lên trước, đón lấy hành lý trong tay Hoàng Ngân, xin lỗi nói, "Xin lỗi cô, Hoàng Ngân, vừa rồi tôi mải báo cáo với tổng giám đốc về tình hình công việc gần đây." "Không sao, không sao, hai người cứ làm việc đi." Miệng Hoàng Ngân thì nói vậy, Nhưng cô vẫn vội vàng đưa vali hành lý cho hai người đàn ông đằng trước, bởi vì chúng quá nặng. Nhưng cô bất ngờ khi thấy Cao dương Thành lại tự mình quay lại nhận vali. Tổng giám đốc cao, anh đưa tôi đi. Lý Nam Vũ cũng cầm lấy hành lý trong tay Cao dương Thành. Hai người ở cổng chờ tôi, tôi bảo tài xế lái xe đến. Lý Nam Vũ nói xong thì kéo theo vali đi về phía bãi đỗ xe. Hoàng Ngân mệt tới mức đổ mồ hôi đầm đìa, thêm nữa thời tiết nóng nực. Cô dùng tay phe phẩy cho mắt Cao Dương Thành dù bận vẫn thong thả liếc cô Ừ, hóa ra lúc cô trang điểm cũng không đến nỗi không ai nhìn được Hoàng Ngân tức giận liếc anh, không vui nói Thời tiết nóng ngực tôi không muốn đấu khẩu với anh Anh yên tĩnh một lúc đi, nóng chết người đây này Cao Dương Thành nhìn cô một cái rồi ngẩn đầu lên nhìn xung quanh Đợi đã Nói xong thì bước nhanh đi khỏi Anh đi đâu thế? Hoàng Ngân khó hiểu, ánh mắt nhìn theo bước chân anh. Lúc thấy anh đi vào một cửa hàng bán đồ ngọt ở sân bay, rất nhanh quay người đi ra. Cho cô. Anh đưa một cây kem đến trước mặt Hoàng Ngân. Cô ngẩn ra, không thể tin được nhìn anh. Cho em á. Cô chỉ vào bản thân nhưng cũng chưa cầm lấy kem trong tay anh. Không lấy. Cao Dương Thành sắp hết kiên nhẫn. Sao lại không chứ? Hoàng Ngân vội giành lấy, chẳng nói lời nào, cắn một miếng kem thật to. Từng cảm giác mát lạnh rơi vào bụng, quả nhiên sảng khoái lên nhiều. Cô lại nhìn cao Dương Thành, thì thấy anh bóc một gói giấy ăn mới trong tay, chắc là lúc nãy mua ở trong cửa hàng. Anh đưa giấy ăn cho Hoàng Ngân, nhấn mày nói: Là phụ nữ làm cho bản thân nhết nhác thế, không thấy xấu hổ à? Anh không nói chuyện thì càng tốt hơn. Cũng không ai nhìn xem là vì hành lý của ai mà cô ra nông nỗi này. Hoàng Ngân cầm giấy ăn trong tay anh, chấm chấm mồ hôi trên trán, nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn. Thật ra người đàn ông này buồn miệng độc địa nhưng cũng rất tốt. Trong lòng Hoàng Ngân thầm vui vẻ. Cao Dương Thành không để ý đến lời cảm ơn của cô. Cô ở đâu? Tôi bảo trợ lý đưa cô về. Hoàng Ngân ngừng phát lên nhìn anh, Cao Dương Thành cũng cúi đầu nhìn cô. ánh mắt trầm lắng. Mãi lâu sau thấy Hoàng Ngân không nói gì, anh thử thăm dò hỏi cô. Chắc không phải trùng hợp là cô đang ở nhà tôi đi chứ. Hoàng Ngân cong môi cười, cắn một miếng kem nữa, gật đầu. Đúng là trùng hợp như vậy đấy. Cao Sang Thành hít mắt đầy nguy hiểm, cuối người tiến sát vào người Hoàng Ngân, bắt đầu phân tích. Mất tám năm thời gian bám lấy tôi, theo sát rồi lại không cần danh phận sinh con cho tôi, bây giờ lại còn ở lì nhà tôi không đi. Đỗ Hoàng Ngân, cô cô gì mà cô? Hoàng Ngân tức giận, cắn vào ngón tay đang chỉ của anh. Đau! Đau quá! Thả ra! Thả ra! Đáng chết! Cô tuổi chó à? Cao Dương Thành dùng tay kia gỡ miệng của cô ra, lúc này khó khăn lắm mới kéo được tay ra khỏi miệng cô. Kết quả, cả ngón tay toàn nước bọt của cô còn dính lẫn cả kem, nhấp nhát, nhìn ghê vô cùng. Hoàng Ngân, suốt cuộc cô cũng phải con gái không thích Cao Dương Thành lại mắng một câu, vội vàng rút khăn giấy ra lau đi lau lại tay mấy lần mới chịu thôi. Hoàng Ngân không để ý đến anh ta nữa, quay người đi về phía trước. Lúc đi qua thùng rác, tiện tay vứt cây kem trong tay vào thùng rác, quay người nhìn anh. Lát nữa tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh, hài lòng chưa ạ? Cao Dương Thành thấy cô vứt quay kem anh tốn công đi mua, thì nhất thời tức giận, lạnh lùng nhích khóe môi. Cô tốt nhất nên nói được khi làm được. Nói xong, anh bước nhanh đi trước, lướt qua vai cô, đi thẳng ra ngoài sân bay. Hoàng Ngân đứng bên cạnh thùng xác, sắc mặt trắng trắng. Lý Nam Vũ vừa nhìn thấy Cao Dương Thành và Hoàng Ngân đã cảm giác được bầu không khí nguy hiểm ra hai người. Nhưng anh ta biết điều, không nói gì cả, gọi hai người lên xe, sau đó anh ngồi ở ghế phó lái. Trên đường đi, Hoàng Ngân không nói gì, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt phức tạp, cũng không biết cô lúc này đang nghĩ gì. Cao Dương Thành vẫn nghe Lý Nam Vũ báo cáo công việc, chỉ là khuôn mặt anh Tuấn vẫn luôn xa xầm. Không có biểu cảm gì khác. Vừa đến nhà, Dương Dương và Trần Lan đã vui vẻ đi ra đón. Hoàng Ngân! Ba ơi! Dương Dương giống như một cơn gió lao đến giữa hai người, mừng rỡ kéo tay bọn họ. Cuối cùng thì ba mẹ cũng về, con nhớ chết mất. Cao Dương Thành dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu con trai dưới chân, đưa ánh mắt bất lực nhìn sang Hoàng Ngân. Hiển nhiên là anh quả thật đã quên cậu con trai này của mình rồi. Lòng Hoàng Ngân hơi đau xót. Cô ngồi sổm xuống ôm lấy dương dương ở dưới chân, đi vào trong. Đừng làm phiền ba, ba con đang mệt, con để ba nghỉ ngơi đã. Hoàng Ngân không nói chuyện, Cao Dương Thành mất trí nhớ cho con trai. Cô không muốn nó buồn bã, thất vọng. Cao Dương Thành vừa nhìn đã hiểu ra, trong lòng hơi ngẩn ra. Mắt lại nhìn sang Trần Lan đứng bên cạnh, cũng không nhớ. Hoàng Ngân hiểu ra rồi, hễ là những người có liên quan đến cô, anh đều quên sạch. Cô không hiểu tại sao đột nhiên chuyện này thành ra như vậy, trong lòng hụt hẫng, cực kỳ khó chịu. Dì là Trần Lan, mẹ của Hoàng Ngân. Trần Lan cười, giới thiệu bản thân với Cao Dương Thành. Dì Trần, con chào dì. Trước mặt trưởng bối, lúc nào Cao Dương Thành cũng lễ phép, khiêm tốn. Nào, mau vào nhà đi, ngồi máy bay mấy mấy tiếng cũng mệt rồi, dì có nấu canh gà cho hai đứa, mau tới ăn đi. Trần Lan thu xếp cho hai người vào nhà. Cảm ơn gì? Cao Dương Thành lễ phép nói cảm ơn, rồi nhấc hành lý lên, đi vào biệt thự. Thím Trần thấy Cao Dương Thành về, vui vô cùng. Điều khiến Trần Lan và Hoàng Ngân kinh ngạc là Cao Dương Thành vẫn còn nhớ Thím Trần. Thím Trần nhanh chóng bưng canh gà vào phòng ăn. Nào, nào, mau uống canh đi, canh gà này là chị Lan đã tốn rất nhiều công sức để hầm, đừng lãng phí lý tốt của chị ấy nhé. Vì thế, hai người ngồi cùng vào bàn ăn canh gà. Trong phòng dường như vô cùng náo nhiệt. Còn không khí trên bàn ăn lại có phần không thoải mái Nhân lúc Thím Trần đi ra ngoài Hoàng Ngân mới nói Lát nữa tôi sẽ cùng mẹ tôi đi Còn về Dương Dương Anh cho nó ở đây một thời gian đã Tôi lo tôi với mẹ bận tìm phòng sẽ không chăm sóc được cho nó Đến lúc đó phiền anh và Thím Trần một chút Đợi tôi ổn định lại Tôi sẽ quay lại đón nó đi Cao Dương Thành nghe xong Động tác tay cũng ngừng lại Ngừng lên nhìn Hoàng Ngân Tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô Không chớp mắt Hoàng Ngân vốn không muốn để ý tới, nhưng bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm không thoải mái, cô mới ngẩn đầu lên, mấp máy môi định nói gì đó, thì lại bị Cao Dân Thành trách móc. Ai bảo cô dọn ra ngoài ở? Giọng nói của anh lạnh lùng, không có ngữ điệu, không nghe ra có tí cảm xúc nào. Hoàng Ngân ngẩn ra, lắc đầu. Thôi, ở cùng với nhau, cũng chỉ cãi nhau thôi. Cô muốn con trai cô biết ba nó đã quên nó sạch thành xanh rồi à? Giọng nói của Cao Dương Thành vẫn lạnh lùng như vậy. Hoàng Ngân hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nghĩ tới khuôn mặt hụt hẫng của Dương Dương, cô không đành lòng. Thấy Hoàng Ngân không nói gì, Cao Dương Thành coi như cô đã đồng ý, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn. Khóe miệng cô cứng đờ, không nhìn được, nhắc lên nụ cười cô đơn. Đêm đầu tiên ở chung, dường như mọi chuyện đều ổn. Hoàng Ngân ngủ cùng Dương Dương, Trần Lan và tím Trần chia ra, ngủ ở phòng khách tầng một. Cao Dương Thành vẫn ngủ trong phòng ngủ chính của tầng 2. Ngày đó, buổi sáng 7 giờ Hoàng Ngân dậy ăn sáng. Mẹ cô với Dương Dương vẫn đang ngủ. Thiếm Trần đã bưng đồ ăn sáng để sẵn lên bàn rồi. Hoàng Ngân nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu. Thiếm Trần tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Ngân, vội vàng giải thích. Câu chủ nói gần đây công ty công việc dồn đống nên đi trước rồi. Ồ, Hoàng Ngân gật đầu ngồi vào bàn ăn. Vậy anh ấy đang sáng chưa Rồi ăn vội một ít Vâng Hoàng Ngân cười cười không nói gì nữa cúi đầu ăn bữa sáng Sau đó thu dọn rồi bắt xe buýt đi làm Người ta hay nói chỗ nào có phụ nữ Chỗ đó có chuyện để buồn Hoàng Ngân thậm chí không biết rằng Chuyện của cô và Cao Dương Thành đã truyền đến tai Của tất cả các nữ nhân viên trong công ty rồi Vừa ngồi xuống Tiểu bát đã lại đặt mông ngồi cạnh cô Chị Hoàng Ngân lâu rồi không gặp Tâm trạng tiểu bát kích động, mừng rỡ tình cảm thể hiện trong lời nói, hóng chuyện. Em nghe nói Tổng Giám Đốc Cao mất trí nhớ rồi ạ. Hoàng Ngân ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên, hít mắt lại. Vấn đề bí mật như thế, sao cô lại biết? Chúng em còn nghe nói, trước kia Tổng Giám Đốc Cao yêu chị đến chết đi sống lại, bây giờ đã quên sạch chị rồi à Trần dân cầm cũng không biết tới lúc nào lắc eo đi về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân kinh ngạc chấp chớp mắt. Nhìn hai người phụ nữ trước mặt, buồn cười lắc lắc đầu, trách cứ nói. Tôi nói này, sao hai cô không đến xin làm ở tòa báo nhỉ? Làm mặt phòng quả thực lãng phí tài năng quá. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi? Trần Dương cầm hơi cúi người về phía Hoàng Ngân, một tay chống eo, một tay chống vào lưng ghế Hoàng Ngân ngồi, chớp chớp mắt nói. Tất cả người trong công ty đều nghe nói, chúng tôi chỉ là đến xác nhận sự thật thôi. Có điều thấy hôm nay tổng giám đốc cao đến công ty một mình, mọi người đều đã đoán ra nguyên nhân rồi. Hoàng Ngân đau đầu. Được rồi, được rồi, hai cô đừng có sát muối và vết thương của tôi nữa, mau chóng đi làm việc đi. Còn hóng hớt, cẩn thận tôi đến phòng giám đốc tố cáo hai cô đấy. Tiểu bát cười cười, cô ta vỗ vai Hoàng Ngân. Nhìn trạng thái tinh thần chị vẫn tốt lắm, chắc là vấn đề với tổng giám đốc cao không lớn lắm. Không sao, chúng em ủng hộ chị. Đi thôi, đi làm việc thôi. Vấn đề không lớn lắm. Hoàng Ngân cắn đầu bút, lương duyên với người đàn ông của mình, sắp đứt đến nơi rồi. Đúng lúc này, giám đốc Trần Phi Như dẫm giày cao gót màu đen bước tới, cầm tập tài liệu gõ nhẹ vào đầu Hoàng Ngân, rồi tức giận ném lên bàn Hoàng Ngân. Cầm lên cho xếp tổng xem dự ký. Dặn dò xong, cô ta lại quét mắt sang nhìn tiểu bát và Trần Dương Cầm đang vây bên cạnh Hoàng Ngân, chừng mắt nhìn họ. Sao? Chê ít việc quá à? Còn không mau đi làm việc đi. Vâng. Tiểu bát và Trần Sương Cầm vội vàng lẩn đi, trong lòng vẫn còn oán thầm bà lão yêu này. Hoàng Ngân nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Vi Như, đến cong cả cổ, rồi mới nhìn sang tập văn kiện trong tay. Bản kế hoạch thiết kế sân mới nhất, chắc là lúc cô đi Mỹ đã được đề ra, dù sao thì cô chưa kịp tham gia, có điều không hiểu vì sao bắt cô lại phải đi xin chữ ký thật ra thì trần vi như không tự tin lắm với bản kế hoạch này cho nên hy vọng nhiều hoàng ngân có thể khiến xét tổng cao khó tính có thể nề mặt chút chút mà cho thông qua nói tóm lại là có tâm lý ôm may mắn hoàng ngân ôm tài liệu đi về phía phòng làm việc của cao dương thành cốc cốc cốc cô lịch sự gõ ba tiếng bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của anh vào đi âm thanh trầm thấp hùng hậu đầy từ tính Hoàng Ngân đẩy cửa bước vào Tổng giám đốc Cô thận tay đóng cửa lại Dừng ở cửa gọi một tiếng Lúc xoay người mới phát hiện Trong phòng có tất cả ba người Một người phụ nữ Cũng là nhân viên của công ty Cô ta mặc áo sơ mi trắng Kết hợp với chân váy bút chì màu đen Dài đến đầu gối Chân đi đôi giày cao gót màu đen gót mảnh Đồng phục làm việc của công ty Vốn chẳng có chỗ nào đặc biệt Nhưng cô ta mặc lên Lại có sự gợi cảm khó nói ra vì sao hoàng ngân nguy hiểm hít mắt lại cảnh giác liếc cô ta chậm chậm nhìn cô ta một lúc hoàng ngân mới bừng tỉnh ngộ cô ta đang nói chuyện với cao dương thành tay chốc chốc lại vuốt tóc xoắn lộn tóc chuyên gia tâm lý đã từng nói nếu một người phụ nữ thường xuyên làm hành động này trước mặt đàn ông chứng tỏ đó là một ám thị ngoài ra cô ta mặc áo sơ mi trắng nhưng cổ áo lại như có như không mà tháo ra mấy cúc bên trong còn mặc áo lót màu đen Màu đen bên trong màu trắng, sự kết hợp như khó như không là vẻ quyến rũ nhất. Mà cô ta lúc báo cáo công việc với Cao Dương Thành, thắt lưng nghiêng về phía trước, khiến cho bộ ngực đồ sộ đẫy đà của cô ta cùng khe rãnh ngực sâu hút, chẳng giữ gìn gì mà bộc lộ trước mặt Cao Dương Thành. Đây rõ ràng là cố tình dụ dỗ. Nghĩ tới chuyện tất cả phụ nữ trong công ty, sau khi biết xét tổng mất chi nhớ, họ đều bắt đầu dùng mọi cách để được anh ấy yêu thích vậy cũng phải thôi. lúc này không làm thì còn chờ đến lúc nào. tuy tổng giám đốc cao ngồi ở ghế lớn, từ đầu đến cuối không đáp lại, khiến cho hoàng ngân ngẹn một cục tức. sụt sỗ người đàn ông của cô trắng trợn đến như vậy. cho rằng ngực của mình thì ngon, còn cô thì không có ngực. hoàng ngân dứt khoát làm đến cùng, tháo dây buộc tóc ra, thả mái tóc xoăn dài bồng bềnh, lười biếng xõa trên vai, khi chất gợi cảm của yêu tinh nháy mắt xuất hiện. Quay người, đưa lưng về phía hai người đang nhiệt tình bàn luận ở trước kia. Tiện tay vút chỉnh tóc, nghĩ nghĩ rồi không chịu thua mà tháo hai cúc áo trước ngực, bộ ngực đầy đặn, ưỡn về phía trước, tạo thành tư thế gợi cảm. Nhưng Hoàng Ngân cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát hạ quyết tâm, lại kéo váy lên cao rồi mới hài lòng cong môi lên. Quay lưng lại, hất mái tóc xoan dài nữ thần ra sau lưng, ưỡn ngực, hóp bụng lại, bước tự tin đi về phía hai người ở bàn. Hoàng Ngân cứ tưởng rằng những hành động vừa rồi thần không biết quỷ không hay, mà không biết rằng lúc anh thảo luận về công việc với các nữ nhân viên bên cạnh, cho dù nhìn có vẻ trăng chú nhưng lại không cẩn thận, liếc nhìn thấy từng hành động cử chỉ của Hoàng Ngân ở chỗ cửa. Nhìn những động tác điên cuồng buồn cười của cô, khóe miệng đang căng thẳng của anh cũng bất giác buông lỏng. Tâm trạng dường như vô cùng tốt. Nữ nhân viên bên cạnh Cao Dương Thành vừa thấy anh lộ ra nụ cười nhằn nhã thì lập tức cười tươi như hoa cứ cho rằng anh đã chúng mỹ nhân kế của cô ta rồi. còn người phụ nữ đứng bên cạnh cũng không chịu thua, học dáng vẻ cô ta, lắc eo gợi cảm như mèo, yêu kiều khẽ đi về phía anh, vành mông lên, tầm mắt dừng ở văn kiện trong tay cô gái kia, giả vờ như đang quan tâm xem bọn họ đang thảo luận chủ đề gì, khoe miệng hơi nhếch lên, tự tin, kiêu ngạo, mà ý khiêu khích thì rất rõ. cao dương thành với nữ nhân viên bên cạnh cùng ngừng lên nhìn cô. Hoàng Ngân nở nụ cười càng tươi hơn, hỏi hai người, "Hai người đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế?" Nói xong, thắt lưng hơi thấp xuống, chống một tay lên bàn làm việc của anh, rồi để lộ khe sạch ngực sâu hút dưới áo sơ mi ra trước mặt anh. Dù sao thì anh cũng nhìn thấy nhiều lần rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên, còn hơn là để anh nhìn của người phụ nữ khác. Nữ nhân viên kia hiển nhiên không ngờ được Hoàng Ngân đột nhiên xen vào, hơn nữa còn giả vờ Hành vi này còn lẳng lơ hơn cô ta. Tôi với xếp tổng đang nói chuyện công việc. Thế sao? Hoàng Ngân vẫn cười như cũ, nhưng nụ cười lại sắc như dao, chém lên người phụ nữ bên cạnh, sau cùng lại quay đầu sang nhìn Cao Dương Thành. Cao Dương Thành đón nhận ánh mắt khiêu khích của Hoàng Ngân, khóe miệng khẽ động, rõ ràng là muốn cười nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế xuống. Ánh mắt anh nhìn đôi gò bồng đảo gợi cảm của Hoàng Ngân, đồng tử co chặt lại thất giọng ho nhẹ, cố ý bình tĩnh trầm giọng nói. Cô sang bên kia chờ một lát. Cao Dương Thành chỉ vào ghế sofa đối diện, "Nếu cô vẫn cứ hoành hoang lúc ẩn lúc hiện dưới mắt anh như thế này, anh lo bản thân căn bản còn không chuyên tâm xử lý công việc được nữa." "Ừm, tin người phụ nữ này không phải gu của anh, nhưng mà cảm tình với cô so với nữ nhân viên bên cạnh này tốt hơn nhiều." Quả nhiên, người với người cần so sánh mới nhìn ra được tốt xấu. Tổng giám đốc cao đã hạ mệnh lệnh, Hoàng Ngân cứ đứng mãi như thế, cũng không phải là chuyện hay. Bọn họ đang nói chuyện công việc, bản thân cô cứ làm ảnh hưởng thì cũng không hay lắm. Nghĩ vậy, tuy không vui nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi. Trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn về phía người phụ nữ không có ý tốt kia, ra ý cảnh cáo. Hai cánh tay Hoàng Ngân khoanh trước ngực, hai chân dài vắt chéo nhau như nữ vương rồi kiêu ngạo ngồi ghế sofa. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, không lệch đi đâu được. Cô quyết không cho phép, người phụ nữ đó dưới mắt cô lại có bất kỳ hành vi vượt qua giới hạn nào với Cao Dương Thành. Nữ nhân viên dường như bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng Ngân làm cho áp lực, sờn cả gai ốc, dáng vẻ rụ rỗ khi nãy cũng bớt lại nhiều. Cao Dương Thành tập hợp tài liệu đưa cho nữ nhân viên đang ăn mặc hở hang bên cạnh. Khẽ lướt qua nhìn cô ta một cái, sau đó rời tầm mắt đi, hở hững nói. Trong công ty mặc nội y không chỉnh chu, làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Theo quy định công ty, trừ 10% lương cơ bản tháng này, nếu còn lần sau, chủ động xin nghỉ việc. Ra ngoài đi. sắc mặt nữ nhân viên khẽ biến. Xếp tổng. Ra ngoài đi. Cao dương Thành lạnh léo lặp lại. Cũng có nghĩa là đã không còn cơ hội sửa chữa nữa. Nữ nhân viên chỉ đành hầm hực quay người ra ngoài. Hoàng ngân thấy vậy, ngẩn ra mấy giây. Đột nhiên như tới cô cũng ăn mặc hở hang như vậy. Liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Hơn nữa là loại ánh mắt trêu ghẹo và đùa giỡn liếc cô. Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, mất tự nhiên đứng dậy, sẫm trên giày cao gót mảnh đi đến gần chỗ anh. Cô vừa đi vừa giả bộ không để ý, thuận tay kéo váy lùi xuống, xong rồi lại tự nhiên như không cài lại nút áo sơ mi, khóe miệng vẫn cong nụ cười thản nhiên như cũ, đưa tài liệu trong tay cho Cao Dương Thành. Tổng Giám Đốc Cao mời xem Ánh mắt Cao Dương Thành không e rè Dừng lại nơi gò bồng đảo cao vút của cô Khóe miệng khẽ nhích Không nhịn được, cười nhẹ thành tiếng Hoàng Ngân bị anh cười Mặt vốn đã đỏ, giờ còn đỏ hơn Lập tức mới biết Hành động vừa rồi của cô mất mặt đến thế nào Này Hoàng Ngân thức giận chừng mắt nhìn anh Đưa tài liệu cho anh Anh mau xem đi, anh còn nhiều việc bận lắm Hoàng Ngân dục anh Cao Dương Thành nhận lấy tài liệu trong tay cô, liếc cô một cái, cô ý hất hàm hỏi. Đây là thái độ nên có khi nói chuyện với cấp trên của cô à? Hoàng Ngân mấp máy môi nhưng không nói gì. Cô chắc chắn không cho rằng bởi vì cô và tôi ở chung nhà thì tôi sẽ không xa thải cô chứ. Hoàng Ngân ngoài cười trong không cười, hỏi ngược lại. Anh cảm thấy anh dễ sống chung như thế à? Cao Dương Thành cũng cong môi cười, nhớn mày nói. Vậy cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào thì tốt?" Hoàng Ngân khinh thường liếc anh. "Tổng giám đốc cao, anh cũng không đến nỗi nhỏ nhặt như thế chứ. Chẳng phải chỉ bật anh có hai câu thôi sao, có đến mức phải chuyện bé xé ra to thế không?" "Chuyện bé xé to?" Cao Dương Thành vứt tài liệu lên bàn, đứng dậy đi sát về phía Hoàng Ngân. "Mặc đồ hở hang, công khai cởi dục áo trước mặt cấp trên, kéo váy, chiếm dụng thời gian làm việc để dụ dỗ cấp trên, cô đỗ cô cảm thấy với ba hành vi trên mà cô coi là chuyện bé à? vậy có thể phiền cô nói cho tôi biết hành vi như thế nào mới được coi là chuyện to? cao dương thành vừa dứt lời, bước chân vừa hay dừng trước mặt cách hoàng ngân khoảng một mét. anh cúi đầu cười như không cười liếc nhìn cô, mày kiếm khẽ nhún. hả? ngữ điệu kéo dài, hơi vút cao, mị hoặc hấp dẫn. hơi thở của hoàng ngân càng lúc càng gấp gáp, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể của anh phảng phất quanh mũi. Tim bất giác đập nhanh hơn. Bước chân Hoàng Ngân lùi về sau mấy bước, hai tay chống trước ngực anh, cũng để giữ khoảng cách hợp lý. Hàm răng cắn môi dưới ngẩng đầu lên, không cam tâm yếu thế. Vậy anh muốn làm như thế nào? Hoàng Ngân thật ra vẫn trột dạ, nhất là nhớ tới hành vi hâm hâm lúc nãy của bản thân, quá mất mặt. Nhưng cô cũng chẳng phải vì bảo vệ người đàn ông của mình không bị người phụ nữ khác cướp đi sao? Ồ, cho nên là cô thừa nhận rồi. Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay đang để trước ngực anh của Hoàng Ngân, cười như không cười, bỗng dưng anh kéo cô vào lòng, còn chưa đợi Hoàng Ngân hồi tinh thần đã đè mạnh cô lên bàn làm việc. "Anh làm gì vậy?" Hoàng Ngân một chân chạm đất, chân còn lại nhấc lên phòng bị, trừng mắt nhìn Cao Dương Thành. Chiếc váy ngắn cũng vô tình bị cô kéo nhẹ lên cao, Hoàng Ngân dễ ra. "Anh đừng có làm loạn đấy." Cao Dương Thành buồn cười liếc cô. "Làm loạn với cô?" Bốn chữ đều rõ ý chào phúng, làm Hoàng Ngân tức nghiến răng. Anh không muốn làm loạn với tôi, còn đè tôi xuống làm cái gì? Hoàng Ngân cũng không yếu thế, nói lại. Cao Dương Thành nhớn mày. Tôi cho rằng cô thích bị tôi đè mới đúng. Anh nói không biết xấu hổ, khuôn mặt anh Tuấn càng tiến sát đến gần Hoàng Ngân hơn. Khi hơi thở hai người chỉ cách nhau khoảng nửa cm, thì đột nhiên anh dừng lại. Khuôn mặt anh Tuấn khẽ cười. Cởi cúc áo ra, chẳng phải là chờ khoảnh khắc này sao? Cô thấy tôi nên xử lý cô như thế nào? Nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Cao Dương Thành lúc này, Hoàng Ngân bị sắc đẹp của anh hấp dẫn. Thật ra, cô rất muốn hét lên một câu, muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, cô vẫn là người phụ nữ có khí phách. Anh muốn làm gì? Hoàng Ngân ngẩn cổ lên hỏi anh. Cảm thấy bàn tay to xấu xa của Cao Dương Thành sắp sở đến mông cô rồi. Này! Hoàng Ngân dễ ruộng, mặt đỏ bừng. Nhưng đột nhiên, eo bị một cánh tay của anh đè mạnh xuống, sau đó bàn tay bóp chặt eo, nghe anh vô sỉ đánh giá. Eo nhỏ mông cong, được. Hoàng Ngân hít thở căng thẳng, mặt đỏ bừng lên. Nhưng bản thiếu gia vẫn chưa đến mức đói khát ăn bừa. Anh lại bổ sung thêm một câu. Chuyện hôm nay không có lần sau. Anh nói xong, vũ mạnh vào mông Hoàng Ngân một cái, coi như trừng phạt sau đó buông thật nhanh hoàng ngân ra anh vừa thông thả điều chỉnh lại áo sơ mi trắng hơi nhanh vừa có hứng thú đánh giá sắc mặt biến sắc của hoàng ngân chiêu cô dường như đã trở thành thú vui tiêu khiển của anh mỗi ngày thấy hoàng ngân tức giận chừng mắt nhìn mình anh thản nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác ngồi vào bàn ngón tay sạch sẽ gõ gõ lên mặt bàn đột nhiên nói buổi tối 8 giờ có một bữa tiệc cô chuẩn bị chút đi bữa tiệc gì Hoàng Ngân tỏ vẻ khó hiểu. ICE, công ty đầu tư có hứng thú với hạng mục của công ty chúng ta, đầu tư 1.500 tỷ, vụ này quan trọng thế nào không cần tôi nói nữa. Vụ này cô là nhà thiết kế chính, cho nên để đích thân cô giới thiệu là tốt nhất. Phòng quan hệ xã hội công ty sẽ điều 5 người đi, cô đi cùng bọn họ. Cao Dương Thành sắc bén nói xong, nhìn về phía Hoàng Ngân, thấy cô không nói gì, hỏi ngược lại cô. Còn có chuyện gì nữa không? Chỉ có tôi cùng với phòng quan hệ xã hội đi sao? Giám đốc lý của phòng đó sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Cho nên anh và trợ lý lý đều không đến. Hoàng Ngân lần đầu tiên gặp vụ lớn thế này, không có anh cô không có điểm tựa. Để xem sao đã, tôi còn có bữa tiệc khác, nếu thời gian kịp thì tôi có thể sẽ qua đó. Ồ, Hoàng Ngân sờ sờ mũi hơi sụt sịt. Vụ lớn như thế giao cho cô, lỡ đâu bị thất bại thì làm thế nào? Cô chẳng phải sẽ trở thành tội đồ của cả công ty sao? Đây chẳng phải công việc ngon ăn gì. Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài. Cao dương Thành hạ lệnh đuổi khách. Tài liệu của em... Hoàng Ngân chỉ vào tài liệu trên bàn anh chưa xem. Lát nữa quay lại lấy. Vâng. Hoàng Ngân gật đầu. Vậy em ra ngoài đây. Ừm. Hoàng Ngân ra khỏi phòng làm việc Cao Dương Thành, về phòng thiết kế, vội vàng bắt đầu thu thập những tài liệu cần dùng cho buổi tối, sau đó lại liên lạc lại với giám đốc bên phòng quan hệ xã hội, bàn bạc về chương trình cụ thể tối nay, tìm đập căng thẳng sớm mới buông lòng. 1500 tỷ. Hiển nhiên, buổi tối hôm nay chỉ được thành công không được thất bại. Có điều, dáng vẻ Cao Dương Thành như đã định trước, tiến trình vụ này chắc cũng đã bàn ổn rồi, chỉ cần cô đến làm báo cáo mà thôi. Nếu đến bước này rồi mà còn bị cô làm hỏng thì bản thân cô không gánh vác được hậu quả Nhìn thì đơn giản nhưng áp lực nặng nề Hoàng Ngân thở một hơi, xem ra cô phải cố gắng hơn mới được Đúng 8 giờ Hoàng Ngân và những người có liên quan đúng giờ đến nhà hàng trong khách sạn 7 sao Đợi lát nữa các cô tiếp thị lên, đây không phải vụ nhỏ Chỉ cần tiếp đãi tốt tổng giám đốc hồ của ICE, ký được hợp đồng rồi thì không quên công sức của mọi người Giám đốc Lý vẫn không yên tâm, dặn dò thêm. Hoàng Ngân cầm tài liệu, hít sâu mấy hơi, để bản thân không lo lắng. Nói thật lòng, cô rất tự tin với trình độ chuyên môn của bản thân, nhưng cũng chỉ giới hạn trong chuyên môn. Đi cùng phòng quan hệ xã hội, bàn chuyện hợp đồng, cô cũng là lần đầu tiên. Hơn nữa, vừa lần đầu đã làm ngay vụ lớn, cô không căng thẳng, là nói dối. Hoàng Ngân, cô đừng lo lắng, tiếp rượu những chuyện này cô không cần làm. Cô chỉ cần dùng cách biểu đạt tốt nhất để trình bày rõ ràng bản kế hoạch thiết kế của cô cho Tổng Giám đốc Hồ nghe, để ông ấy nghe xong xúc động đến mức muốn đập tiền ra, đó mới là tốt nhất. Giám đốc Lý Đại Khái nhìn ra được sự căng thẳng của Hoàng Ngân, vội vàng chấn an cảm xúc của cô, cũng không quên dặn dò những việc cô cần làm. Hoàng Ngân cười cười, gật đầu bảo đảm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Rất nhanh, một đoàn năm người do Tổng Giám đốc Hồ, người đứng đầu ICE dẫn đầu, có mặt được phòng bao. Vị này cũng giống với đại đa số với các nhân vật lớn khác, bụng phệ, cơ thể hơi béo, cười lên cả khuôn mặt bởi vì toàn mỡ nên da xuống lại thành nếp nhăn, nhìn hơi xấu. Xin chào Tổng Giám đốc Hồ, tôi là Đỗ Hoàng Ngân, là thiết kế chính của dự án lần này. Hoàng Ngân đúng mực giới thiệu bản thân với Tổng Giám đốc Hồ. À, cô chính là Hoàng Ngân, nhà thiết kế tuổi trẻ tài cao của SSE à? Lâu không gặp, chăm nghe không bằng một thấy, không tồi, không tồi. Tổng giám đốc Hồ Tán Dương nói, hai tay nắm chặt tay của Hoàng Ngân, nắm một lúc lâu. Cô Hoàng Ngân đúng là vừa đẹp vừa giỏi. Hoàng Ngân thấy ông ta mãi không chịu buông tay, hơi ngại ngùng, dãy tay ra, cười nói. Tổng giám đốc Hồ đề cao tôi rồi. Vội vàng rút tay ra khỏi tay ông ta. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm Việc của các cô ở phòng quan hệ xã hội không dễ làm Bình thường thì uống rượu với các lãnh đạo thì thôi, không nói Được các sếp yêu quý, có khi còn bị chấm mút Bị người khác chiếm tiện nghi rồi còn phải vui vẻ Người lăn lộn trong xã hội này, muốn kiếm tiền, quả thật không dễ dàng Làm ngành nào cũng có những nỗi khổ riêng Mọi người ngồi vào bàn ăn Hoàng Ngân, cô ngồi sang đây Tổng giám đốc Hồ vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh nhiệt tình gọi Hoàng Ngân sang. Giám đốc Lý vừa nhìn đã thấy không ổn, tự mình vội vàng đến bên cạnh tổng giám đốc Hồ cười ngồi xuống, nắm chặt tay tổng giám đốc Hồ cười nói: Tổng giám đốc Hồ à, Hoàng Ngân không biết uống rượu, không ngồi cùng ông được. Sao lại không uống được rượu? Không sao, không cần uống rượu, có ý là được. Nào, ngồi đây. Tổng giám đốc Hồ vẫn không có ý từ bỏ. Tổng giám đốc Hồ à. Chuyện này xin ngài lượng thứ cho, ngài không biết, trước khi đi đến đây, xếp tổng chúng tôi đã đích thân dặn dò, dặn đi dặn lại, trong bữa tiệc nhất định không được để Hoàng Ngân uống chút rượu nào. Ngài ấy nói cơ thể cô ấy không khỏe, tuyệt đối không được uống rượu, nếu dám để cô ấy uống rượu, trở về sẽ hỏi tội chúng tôi, cho nên xin tổng giám đốc Hồ nể mặt chúng tôi chút, để tôi đây bồi rượu ngài được không, còn miễn cho cô ấy. Giám đốc Lý vẫn cười, nói với tổng giám đốc Hồ, vừa đích thân rót rượu cho ông ta. Hoàng Ngân nghe lời giám đốc Lý nói thì vô cùng kinh ngạc.